của tín giả đang nghe bộ truyện lò lêm hè phố của tác giả thảo nhi tập 1 tiên xe thắng lết bánh trên mặt đường kịp lúc ông lâm băng qua con đồ lớn chạy mút vào con hẻm thật tu hét to á ngộ quá ta bữa nay ông bảy không nằm sắp xuống ăn dạ Mà, mày ngô quá, chuột chuột ăn tạp, nên ngu Hoa Châu đánh lên đầu thằng dốc. Mày nhìn coi, cái gì nữa kìa. Đúng là còn một bàn nữa như trong phim, phía sau là đám người hùng hổ, chạy đuổi theo. Đứng lại kìa ông già. Thằng Sửu giấy cẩn lên. Còn lo ông mới đứng, để tôi giúp ông Mảy, ông Mảy ơi. Thằng Sửu dượm chạy. Qua chầu cốc lên đầu đó một cái đau điến. Mày muốn tư thẹo cắt chân mày hả? Mà định ra gắn được, thế kệ hổng. Bị cốc lên đầu đau, thật sử dùng giận Chị nói bằng cái miệng có được không? Miệng nói là tay đánh à? Người đâu, giữ như bà chàng. Hèn nào anh Đức Hiền, thích chị Bích Tuyền, trong thèm thích chị. Mày nói cái gì thằng kia? Nói sao dám đứng một chỗ, và bỏ chạy. Nhảy ào ra xa, thật sự nhăn mặt như mặt khỉ, mồm nó chua ra hét to, ngôi sao mà đứng cho bà đánh, con người bà vừa xấu vừa đáng ghét. vừa để chọc tức qua chầu hơn, nó hét to lên. bà la xác tối ngày ra oai, con cười thì đúng liệu đùi ơi, bước đi một bước, tướng đất trời lung lay, bà là sư tử hà tây. trở lại đây, cái thằng mặt trâu kia, chọc cho qua châu nổi điên, nó cần giấy nhó, bá hiền ơi. Ra xem chị Qua cho bắt nạt em. Tưởng là có Đức Hiền, Qua Châu đứng lại, mắt gườm gườm về phía thằng Sửu. Nó chạy biến đi, phải đi tìm Bích Tuyền để giải nguy trong bảy lăm. Bây giờ chị Tuyền đang ở đâu hả? Bích Tuyền đang cáo kỉnh, đi làm lũi trên đường. Sáng nay nếu không nhìn được, cô đã đập cho thằng cha chủ của cô một trận nên thân rồi. Đang đi, chân Bích Tuyền, giáp một giật, cô nhìn suốt chân. Cái vi dạ quai đó đánh trời trên đường, nằm tên hơn, Bất Tuyền cúi xuống định nhặt lên, xong cô cảnh giác nhìn quanh xem, có lũ quỷ xí gạt cô, thỉnh thoảng triêu cô có gian đi lượm bạc cắt, nên chút đế một món đồ ngon lành ra đường, Chừng nhặt lên mở ra, ôi thôi, ném nó mà chạy 100 cây số, giờ vẫn chưa hết kinh tởm. Không có cái mặt quỷ nào hết, Bất Tuyền cầm danh lên và từ từ mở ra. Úy Đôi mắt đã to của Bích Tuyền còn mở to hơn nữa. Một sắp bạc bên trong, tiền đô Mỹ, hai ba tờ tiền Việt Nam. Quảng Kinh, Bích Tuyền đóng ập dưới lại, ôm chặt vào ngực như sợ bị ai giật lấy. Vậy đây là của đến rơi? Để xem. Bích Tuyền này mở ra. Cô nhón tay rón rén đếm tiền. Có mười hai tờ một trăm đô. Ảnh một bé gái, có đôi mắt to như là mắt của cô, một số giấy tờ. cô vội vàng đóng ví lại. Bích Tuyền nhìn quanh, không có ai chú ý đến. Bích Tuyền giấu cái ví vào người. Số tiền này bao nhiêu nếu đổ ra tiền Việt? Cô và ba sẽ đỡ đói nghèo. mấy tháng này cô cương quyết không cho cha đi làm chuyện ăn vạ trước đầu xe. có sung sướng gì đâu. có lần cầu bị sen người ta, tổng sức chết luôn. nhưng ít học như cô muốn tìm một việc làm lương thiện. Đuôi sống không phải dễ Nhưng đồng thời một ý nghĩ Giấy lên trong đầu bích tuyển Biết đâu người mất cái ví này Cũng đang khổ Phải trả lại thôi Đức Hiền tự bảo cô Đừng tham của người Cái gì không phải của mình đừng lấy Nhưng Lại nhưng Bàn tay bích tuyển len lén Sợi lên cái ví da Có số tiền này Cô sẽ mua áo đẹp Sẽ ăn ngon Và trả tiền nhà nữa Không được Phải nghe lời anh Đức Hiền Không tham của người Chị Bích Tuyền ơi! Thằng Sửu chạy tới, thở hào hển. Ông Bảy, ông Bảy bị truy sát. Bích Tuyền nhớ mày, ai truy sát ba tao? Tư Thẹo, ông với đám đàn em giữ như hông thần, rượt ông Bảy chạy tới chết luôn. Em định ra ngán đường, chị qua cho hổng cho, còn ký đầu em muốn lủng sọ khỉ luôn. Đi! Bích Tuyền lôi thằng Sửu chạy như gió. vừa chạy, cô vừa tức cha. Suốt ngày cứ dây dừa với bọn Tư Thẹo. Cô phải tức chết đi không? Băng qua đường, vào con hẻm, sau xe bánh mì, là Bích Tuyền nhìn thấy ngay cái lưng áo đen của ông Lâm, trốn trong cái hốc kẹt nhỏ xíu, như con voi chui vào hang kiến, trồng phát tức. Bích Tuyền nhảy sổ đến, dỗ mạnh vào dây ông Lâm. Quá! Ba, làm cái gì mà trốn ở đây vậy? Giật nảy người, mặt cắt không còn một chút máu, ông Lâm từ từ quay mặt ra. Chừng thấy có một mình Bích Tuyền, Ông kéo cô xuống, một tay bịt miệng cô lại, thì thào. im nào, con không im Bếch tuyển vùng ra, hất tay ông Lâm sang một bên quát mắt. Ba lại mượn tiền tư thẻo, đánh bài nữa phải không? <cười> mày muốn giết ba mày chết đây sao? Mà la lớn dữ vậy con? Thao lấy mày, được cô la, để tụi nó đi đã. Như để trả lời ông Lâm, bọn tư thẻo xuất hiện ở đầu con hẻm, hét ván lên. Bệ Lâm, ông ra đây, bọn này mà bắt được ông á. Thì đừng có trách. Quảng Kinh, ông Lâm kéo nhào Bích Tuyền vào xe bánh mì. Im ông lại. Muốn đính thở luôn, tức cũng muốn giỡn bụng. Vậy mà Bích Tuyền phải ngồi im, bó rọ trong thùng xe bánh mì. Bọn tư thèo đi qua, mặt đằng đằng sát khí, như sắp giết người tới nơi. Chúng quát tháo ẩm ầm, nhưng cũng chẳng tầm ra được ông Lâm, nên bỏ đi sang con hẻm khác. Thật lâu, im ắng. Đội chắc bọn tư thảo đã rút đi, ông Lâm buông Bích Tuyền ra. Chỉ đợi có như vậy, Bích Tuyền dùng người ra, hất mạnh tay ông Lâm quát. Bà đánh bài, dây tiền của bọn chơi dây nặng lãi nữa phải không? Ông Lâm nhăn gió, thì đua quá, bà định đánh gỡ, ai dạy dẫn đen như cái bóng chó. Gỡ gỡ, bà nói như vậy bao nhiêu lần rồi hả? Tức giận Bích Tuyền đứng lên, cô chóng mạnh, hai tay lên hông, Đã như vậy? con để bọn tư thẹo đánh ba chết luôn cho rồi ông làm quát lại nè mày là con tao hay là bà nội tao mập quát lại tao vậy bích tiền không dừa trả treo con mà là bà nội ba con giận của ba lâu rồi bài bạc nợ đần tùm lum đến kinh nhà cũng không có ở tại sao ba không tỉnh ngộ vậy từ đây ba tự làm nuôi thân ba đi còn con cũng vậy cha con mình thân ai đấy biết hồn ai đấy giữ đi ông làm dịu lại Mày nói tuyệt tình với cha mày như vậy sao? Bích Tuyền khóc oa. Vậy chứ tại sao? Ba không chịu nghe con. Nói bỏ mà có bỏ được đâu. Ông Lâm sáp lại gần Bích Tuyền, ôm vai cô. Khổ quá. Bà muốn kiếm tiền cho đỡ khổ. Chứ còn coi, một chữ ba cũng không biết. Làm cái gì đây? Khuân giá hả? Ba già rồi, khuân giá đâu có nổi. Bà có nghe câu, cờ bạc là bác thằng bằng chưa? Có ai nói với ba? Các ông kia đi xe xịnh ở nhà lầu, là tiền cờ bạc mà có không? Thôi mà, mày xài xế ba mì hoài vậy con. Con tức, nói như vậy, chứ sao dám xài xế ba. Còn tiền không, cho ba vài ngàn, ra quán mua cơm tắm ăn coi. Bất tuyện thở cái khi, chán nản. Con làm gì có tiền, nhưng tiền này là tiền của người ta. Con nhặt được cái ví trên đường đi, định mang đến phòng công an trả. Nhiều không? Tiền đô không mà, còn trăm mấy tiền việt. Đưa ba coi, không, Bích tuyện, nhảy ra xa, mặt vên lên. Cái này, ba không được đụng đâu. Tại sao vậy? Tại sao thì ba biết? Con không nghĩ bọn tư thẹo sẽ đánh ba quẹ chân, nếu như ba không có tiền trả nợ. Tiền đô, đổi ra được nhiều tiền diệt lắm con ơi. Cái này con nhặt được của rơi, chứ đâu phải tiền ăn rõ mà sợ. Đưa tiền đó, cho ba trả nợ đi. Còn đó là không mà. Giờ đói Bích Tuyền, giờ lùi lại phóng ra đường. Ba đừng có hàu. Trở lại Tuyền ơi. Mặt trong Lâm gọi, Bích Tuyền cứ phóng ra đường. Á, ôi. Két. Tiếng xe thắng lết bánh, nhưng cũng tòng phải vào Bích Tuyền. Đau quá, cô ngồi bà xuống luôn. Quân hoảng hồn, vội dậy xuống, đỡ Bích Tuyền chạy. Cô ơi, cô bị sao rồi? Ông Lâm giàu tới. Tuyền ơi nè Tuyền. Giờ kêu gào, Ông vừa nháy nhó mắt dưới bích Tuyền đang mở hé mắt ra nhìn. vừa bảo cô mau nhắm mắt lại rồi quay sang ông túng lấy Quân. Cậu đúng con gái tôi! Nó bất tỉnh rồi! Mau bắt thường đi! Ôi con gái ơi! Quân lo lắng. Anh cần đi gấp nếu không trễ mất việc của anh nên vội trút nắm tiền trong túi áo dối vào tay ông Lam. Ông là ba của cô hả? Đây là địa chỉ của tôi. Ông mau đưa cô vào bệnh viện sau đó gọi điện thoại cho tôi. Này, này, ông Lam Định kéo quân lại, nhưng đến bốn tờ bạc 500.000 ngàn đang trong tay ông, mừng quá ông vội xua tay. Ờ, thôi được rồi, tôi đưa con gái tôi đi bệnh viện. chờ cho anh ta đi, Bích Tuyền mới vợ mở mắt ra, đóng cho xong dở kịch với người đi đường, cô để cha dường mình vào trong con hẻm, quát mắt nhìn ông. Bốn tờ 500.000 ngàn, đủ mua cái mạng của con phải không bà? Đâu có, mà này mày đóng kịch tùy thật con gạ phải như vậy chứ đưa bốn tờ bạc lên mũi chân tỳ lùi ra xa ông lâm cười tươi thơm thật mày không cho ông đụng tiền đô dược số ông có tiền là có tiền con ạ giàu sao á cũng cảm ơn mày ba nghe con ông lâm chạy đi tức giận bích tuyển quát tướng lên ba đi đâu vậy giá như cái chân không đau bích Tuyền đã đuổi theo nắm áo cha cô lại cô tức giận hét ầm lên Đi đi, từ nay cha là cha Con là con nghe Ông Lâm chạy biến đi mất dạng Mày làm gì hét âm ỉ Lại gây lộn với ba mày phải không Vết tuyền hầm hầm Tao gây đúng chứ gây lộn hồi nào Quai chào bờ cười Nhỏ này, thì mày gây đúng Ba mày là người sai Nè, mày đang cầm cái gì vậy Bữa nay sẽ vi ra nữa Đâu có, cái này tao nhặt được Định mang lại phòng công an nhờ họ tìm ra khổ chủ trả lại cho họ Biết đâu, mất tiền họ cũng khổ như mình vậy. Hoa Châu tò mò. Trong ví có tiền hả? Ừ, tiền đô Mỹ không à Vừa nói bít tiền vừa mở ví ra. Cô lấy tấm ảnh bên trong ra, đưa cho Hoa Châu xem. Hoa Châu cầm lấy xem, vụ kêu lên. Ê, tao thấy gương mặt bà này quen quen nha. Có thật không? Mày thấy ở đâu? Để tao nhớ coi. À, bà ấy ở ngôi biệt thự, bên hẻm bên kia. Ôi, biệt thự sơn màu gạch tom Bà ta đi chiếc xe xanh đen, bóng lộn. Ê, hey, nếu mày mang đi trả, coi chừng bà ta hậu trả mày nhiều tiền nha. Mày đi với tao, qua bên đó đi. Ừ. Cả hai cùng băng qua đường, vào con hẻm, đến trước ngôi nhà sân màu gạch to. Hoa châu thì thầm. Người ta giàu quá phải không? Có mất đáng hạn đu đi nữa, chẳng suy nhê gì đâu. Hay khỏi cần trả cũng được. Không được. Tùy ba tao đánh bài mắt nội tùm lum, như tao không muốn xài tiền nhặt được. Có nhiều giấy tờ bên trong Qua châu thở khì. Hề, hey, mày dân đạo có chừng không có gạo mà ăn Ba mày quậy quá Mày có là người đàng hoàng Chẳng ai xem mày là đứa tốt đâu Thầy kệ tao Bích Tuyền mạnh dạng đưa tay lên bấm nút chung Hai con chó bẹt dê To bằng con bé con Nhảy sổ ra sổ chồm. Nếu không có hàng trào sắt Chắc chắn bích Tuyền xỉu luôn vì sợ Hai chân cô dợm chạy Vậy? hoa châu ơi, quay châu vỉ cười, bữa nay mày lại làm con tỏ đế nữa hay sao? cửa sắt kiên cố như vậy, làm sao nó nhảy dồ ra, cắn mày được? mặt vẫn còn xanh lét, bế tuyền đưa tay lên ngược, tỉnh hồn lại, ờ, cô ngốc thiệt, cửa sắt như vậy, làm sao nó cắn cô cho được, mà phải sợ. mi na mi mi, giao ngay. tiên là chó, chỉ giúp việc vừa chạy ra, xua chó. Vừa nhìn qua cánh cửa sắt Tìm ai vậy? Hoa Châu nhanh nhẹn dơ cao tấm ảnh ra Đây phải bà chủ nhà này không? Chị giúp việc nhớ mày Phải, nhưng sao? Hoa Châu cười tươi Chị vào nó là tụi tôi có lượm được cái bóp của bà Vậy hả? Chị giúp việc mượn quýnh chạy ao vào Bà chủ ơi bà chủ Có người nhặt được cái viết của bà Hoa Châu thích chí cười khì. <cười> sướng ngang Mày để tao ứng phó cho Hai con chó được gọi vào trong và cánh cổng sắt lập tức mở ra. Hoài Châu nắm tay Bích Tuyển, mạnh dạn đi vào. Cả hai được mời ngồi ở phòng khách, trên chiếc ghế salon sang trọng. Hoa Châu nhún nhún người trên ghế. Ghế êm ghê, dạo thích thật. Bích Tuyển nắm người đứng lên, khi từ bên trong, một người phụ nữ hay còn trẻ, mặc áo kimono đi ra, nụ cười tươi như hoa. À, hai cháu nhận được ví của cô à? Dạ, Hoa cho vội vàng đưa tay. Cô xem đi, tiền còn y nguyên. Người phụ nữ cầm ví, chưa vội kiếm tiền mà xem lại giấy tờ, thấy vẫn còn nguyên, thở phào sung sướng. Bà rút hết tiền trong ví ra, đặt lên bàn. biểu hài cháu đó. Cô, cô cho hết. Ừ, tiền bạc với cô cũng không quan trọng lắm, quan trọng là giấy tờ và những thứ cần thiết trong này. Bà rút ra tấm ảnh bé gái, chụp nằm lật, đầu ngẩn lên cao, cười tuê toét đưa chiếc nướng xinh xắn. Quan trọng nhất với cô là tấm ảnh này. Nó là con gái cô, mà khi hấp hối, ba cô đã trao cho cô. Nếu mất đó, cô thấy như mất tất cả. Đôi mắt đẹp của người phụ nữ vương giả, như chìm đi trong ký ức xa mờ. Không gian quá tĩnh lặng, bích tuyền ngập ngừng. Cô cho hai cháu nhiều quá. Cháu không dám nhận đâu. Một chân của Hoa Châu đã khẽ vào chân của Bích Tuyền như mắng cô. Sao mày ngu thế? Nhưng người phụ nữ vẫn cười. cười. Có gì đâu, nhận đi, xem như cô biếu hai đứa mà. Cô giúp việc mang hai ly nước uống ra. Người phụ nữ để hai ly nước đến trước mặt cả hai. Uống đi cháu. À, hai cháu tên gì? Một lần nữa Hoa Châu nhanh nhậu cướp lời. Cháu tên Hoa Châu, còn đây là Bích Tuyền. Ra đến ngoài, Hoa Châu tự động lấy tiền, chia làm hai, đưa cho Bích Tuyền phân nữa, Cầm lấy đi, đỡ ra tiền diệt cho ba mày trả nợ. Bích Tuyền chưa kịp cầm lấy, Hoa Châu dúi tiền vào túi áo cô rồi nhanh chân chạy đi. Tao phải đi đây. Đứng một mình, Bích Tuyền lấy tiền trong túi. Cô chưa hiểu mình có bao nhiêu, nhưng quả đây là số tiền lớn đầu tiên cô có. Thích quá, Bích Tuyền chạy đi, cô mơ mình có được những chiếc áo thật đẹp. Đức Hiền phải ngẩn ngơ. Thích quá, Bích Tuyền phong vũ đi đến góc phố quen thuộc. Cô hét to lên như một nữ tướng xong trận. Ê, tập hợp hành dọc coi! Đám trẻ đang bu lại, tán cẩu, đứng lên nhào nhào. Có chuyện gì vậy chị Tuyền? Bác bảy trúng ánh hả? Bích Tuyền vỗ vào túi quần kaki kỳ bốn túi của mình, vên mặt. Là chị trúng ánh, nhật được cái ví da, mang lại cổ chủ, người ta hào phóng. Bích Tuyền rút ra một nắm tiền. Thằng tí tóc này dài quá, chị Tuyền cho hai chục, đi hớt tóc. Con thúy lấy năm chục về cho má đền tiền giấy bị mất Cứ điều đặng Bích Tuyền cho mỗi đứa một tợ. Bạn trẻ công cơ Bích Tuyền lên, hét ván lên cả một gốc phố. Lọ lem lên đây! Con khỉ, Bích Tuyền cốc lên đầu mỗi đứa một cái. Tao là Bích Tuyền, không phải lọ lem. Từ nay, không tối ngày ở ngoài đường làm trò xấu nữa. Nghèo cho sạch, rết cho thơm. Trời nói hay quá, ai dạy chị vậy chị Tuyên? Anh Đức Hiền. vậy quá ngon, Đức Hiền luôn. Nhóm trẻ ảo à khét to lên. Chúng thích bích tuyện vì cô khí phách như thế. Một câu nói của cô là bọn nhóc tuân theo răm rắp. Được cấm vận, ký đầu hay hăm dọa đố tên đứa nào đó một tiếng không? Hết một ngày, lọ lên về chỗ cũ. Đếm chén còn mấy cái, mẹ tùm đâm. Bếp nút giống như sạp hàng giữa chợ Một con gà quay vàng Đặt giữa bàn Rồi bánh mì Một tô lẩu dây bự Bếch tuyển xoa hai tay vào nhau Ngồi xuống ghế Bữa nay cô tự thưởng cho mình Một bữa tiệc ngon lành Lát lon bia như người sành điệu uống rượu Bếch tuyển bật nắp Bia phúng ra Cô thích chí cười vang Uống một ngầm bia vào miệng két Cánh cửa phòng mở ra Ông Lâm lựa rượu đi vào ông đã thua nhận số tiền có được buổi sáng. Tiếc Đức ruột gan, sao số của ông cứ đen đủi như vậy không biết. Trọng thấy ông, Bích Tuyền trợn mắt. Ba chịu về rồi hả? Ông Lâm nhìn lên bàn, không nói không rằng, Chụp lon bia của Bích Tuyền lên uống. Bích Tuyền hét lên, lon này của con, Bà uống, mở lon khác mà uống. Dốc một hơi bia dài, Trần Dư tỉnh táo. Ông Lâm gườm gườm, rành con, mày đối tiền trong vía nhận được bao nhiêu vậy? Sải sang quá hả? Vậy mà sáng đây, còn bay đặt, nó đi đưa cho công an, để hoàn lại cho chủ của nó. Đầu tao có hai thứ tóc nè con, đừng có tưởng hơn ông. Bích tiền quát nại, sao bà hay suy bụng ta, ra bụng người vậy, con và qua châu, đi tìm già, trả cái ví lại cho người ta. Họ hẻm bên kia đường kìa, nhận lại được cái ví, họ cho hết tiền trong ví luôn. Ông làm há hốc mồm, cho hết tiền trong ví, vậy mày có được bao nhiêu con? Dạ, Chắc là nhiều nhen. Ông Lâm cười mơ. Hà, bữa nay mày giàu, để lên mặt hả con? Không sao, Lâu lâu ba cho mày lên mặt một bữa. Nhiều gì đâu mà nhiều, chia ra phần rửa. Tại sao lại chia phần nữa Chia cho ai? Thì chia cho quai châu, Nó dẫn con đến nhà đó mà. Trời ơi, Sao mày ngu dữ vậy con? Cho nó một trăm ngàn là quá tử tế rồi. Ông Lâm quát lên. còn cái thối. Mau đi tiệm đứa con gái thối ấy đòi lại. Con không đi. Đây là chuyện của con, không liên quan đến ba. Còn ba, bốn tờ trăm, chắc không còn lấy nửa tờ, có đúng không? Mặt ông Lâm dịu xuống ngay. Giận của bà đúng là đen như cái mõm chó, không như mày, tiền đến tay mà đi chia cho người ta. Rầm. Cánh cửa đang khép hờ bị xô mạnh, đánh vào vách kêu lên một tiếng ầm. Từ thẹo bước vào nhà. Sao ông Lâm, chừng nào chịu trả nợ đây? Tụi thằng trào nói, trưa nay ông oai lắm mà, cơ đến bốn tờ 500 trăm, không lo đi trả nợ, lại đi gỡ, mau trả tiền đây. Một chân gác lên ghế, tư thèo trợn mắt nhìn lên bàn, trốn mánh pha hồng, mau trả tiền đi, ăn ngon như vậy, đừng có nói với tôi, là ông không có tiền nha. Như để dặn mặt, tư thèo cầm lon bia còn nguyên, chưa khui. Giận mạnh xuống bàn Sao? Có trả không? Ông làm sợ thất thần Quay sang cầu cứu Bích Tuyền Cứu cha đi Tuyền ơi Bích Tuyền tức giận đứng lên Ba tự làm tự chịu đi Không liên quan đến con Cứu bà Tuyền ơi Con nợ để tư thẻo lấy thẻo ba sao Rầm Tư thẻo nếm non bia vào vách tường Sao con nhỏ kia Có tiền á Thì mau trả nợ cho cha mày đi Mày cũng đẹp đó Để bán bia ôm Trả nợ trong nhà mày được rồi gã cười lên hô hố, ra chiều thích thú, đôi mắt trắng giả, dình hao háo vào ngực Bích Tuyền, hết còn biết sợ, Bích Tuyền quát lại: Ba tôi thiếu bao nhiêu? Nói đi, mười triệu, tiền vốn, cả năm không trả, ba mày đúng là giai đoạn hơn đĩa, tao tính lãi rẻ thôi, mười triệu nữa, vậy chỉ là hai chục triệu. Đi ăn cướp sao? Tính lãi dũ vậy? Nè, coi chừng tao giả tét miệng mày bây giờ. Tao hỏi ngân hàng và nước cho dây có tình lãi không hả? Có Nhưng họ có kiểu ăn cướp nhau Dây 10 triệu, tính 20 triệu Không ăn cướp lại gì hả? Tao giả tết miệng bây giờ Tóm đại, tao hỏi có trả không? Tôi chỉ có 10 triệu Màu, đưa đi Bếch tuyển đưa tay vào túi quần Lấy tiền ra Chỉ có đời như vậy Tư theo đếm đúng y 10 triệu Ra bỏ vào túi quần mình Còn 10 triệu nữa mau kiếm trả Nếu không, tao sẽ tin lãi, lúc đó đừng trách. Cả khoát tay ra lệnh cho bọn đàn em, đi theo mình. Lúc này, ông Lâm mới bờm sơm lại. Còn có nhiều tiền dưới giả tuyền chắc là còn giấu đâu nữa phải không? Không có, còn có 10 triệu, bà lo liệu mà trả đi. Tức quá, Bích Tuyển ngồi bẹp xuống đất khóc oà lên, xem như trắng tay lại hoàn trắng tay. Có số tiền lớn như vậy, ngày nay cô mơ ước đủ thứ, còn mơ thấy mình thoát cảnh nghèo nữa. Bây giờ thì giấc mơ bay vèo đi Qua khung cửa Ông lâm ấp úng Bích tuyện Bà xin lỗi Bà thề Bà đừng có thề nữa Bích tuyện Xô đùa ông lâm ra Cô bỏ chạy ra ngoài Vừa đi vừa khóc Giá như cô có mẹ Mẹ đối với cô là một hình ảnh thật trường tượng Gọi ra đây nãy giờ Sao cứ ngồi im Không nói gì vậy Vẫn không nói Bích tuyện Đưa ra cái bánh bao Mặc buồn thiêu Ăn đi Đức Hiền bật cười Sao có một cái vậy Em ăn rồi Mà buồn quá Em ăn đến hai cái Cho no cạnh Giờ cũng đỏ tức nữa Lại giận ba em à Sao anh biết Vì trên đời này Coi dám chọc giận em ngoài ba em Bà cứ làm khổ em Ngày hôm qua em giặt được cái phí Cùng qua châu đi trả cho chủ Họ cho tiền Lúc cầm tiền em sung sướng lắm Nghĩ đến chuyện thuê một chỗ để bán hoa tươi Thư thẻo xuất hiện đòi nợ Vậy là đi tông Còn lại tiền lẻ Tức quá Em đi ăn cho hết luôn Thì cứ xem như Em trả hiếu cho ba em đi Nhưng mà ông quá đáng Lẽ ra Đâu phải nghèo đỡ đợt suốt ngày Bị người ta chửi bới Vậy mà không có cách nào Làm cho ba em tỉnh ngộ hết Nói thiệt với anh Nhiều lúc em muốn báo công an Chỗ đó chứa bài Cho ba em đi tù cho biết thân Đức Hiền cười lắc đầu, lấy bánh bao bẻ làm hai. Ăn danh cho vui. Thôi em ăn rồi, em mua cho anh mà. Ê! Từ phía sau, Hoa Châu chen vào giữa cô, đẩy bích tuyền ra. Hai người ngồi đây, mà tôi đi tìm muốn chết. Mở cái bọc ly lông, Hoa Châu lấy cái áo, ướm lên người Đức Hiền. Em mua cho anh đó, hai cái áo, một cái quần xiên, lợi xịn nó ngang. Đức Hiền nhăn mặt đẩy ra. Tại sao lại mua cho anh? Nhiều tiền lắm sao? Của trên trời rơi xuống mà, không xài uống phí đi, phải không tuyên? Bích tuyên lơ đẳng, nhìn ra xa. Đúng là của tao, mang trả âm ti. Tao đổi ra 10 triệu, mà trả đợi cho ba tao hết rồi. Sao mày điên dữ vậy? Thì cứ nhân hiền chờ nói đó, xem như trả hiếu cho ba tao. Mày đúng là ngu, phải để cho mày nữa chứ. Quay sang Đức hiền, hoa châu cười toe, Dẫn đến hiền, em thương anh nên lo cho anh mà lúc nãy em ghé nhà mua bia bát cái một kg lô thịt anh cần tiệm cho mượn đức hiền đứng lên cô ngốn cho hết nửa cái bánh bao sau này đừng có phung phí nữa nghe anh không giận với món đồ em cho đâu bích tuyền đi uống nước van hoa châu dầm chân sao anh cứ cư xử bất công như vậy rồi bích tuyền mà không em chờ em giới tóm gọn áo quần giét vào túi ni lông hoa châu tất cả chạy theo cả hai người Đáng ghét! Tại sao anh có thể xem bích tiền hơn em chứ? Chạy đâu? Qua châu! Mới dợm chạy, qua châu bị tóm lại, tức mình của nhân gió. Gì vậy mẹ? Mọi người đồn ầm lên, con có nhiều tiền, còn mua cho mẹ đứt hiện đầu thịt heo quay, trái cây cho bà nữa. Còn mẹ, sao con không cho? Qua châu hất tay bà thịnh ra. Muốn cho, thì từ từ về nhà đi, lát nữa con về sau sẽ cho. Coi chân phóng chạy theo Đức Hiền qua châu gọi ơi ới. Đợi Vinh Hiền ơi! Đức Hiền đã bắt Bích Tuyện băng qua con hiểm khác vào quán cà phê. Anh gọi cho mình ly cà phê. Phần Bích Tuyện là ly chanh đá. Em đi làm không Tuyện? Anh giới thiệu cho. Nhưng chắc là làm tập vụ thôi. Lương tháng 1 triệu 2 Bích Tuyện mừng rỡ. Một triệu 2? Quá mơ ước của em rồi. Giới thiệu cho em đi. Ngày mai, lại chỗ công ty anh đi làm, anh dẫn vào. Người ta giận liền hả anh? Ừ, quản đốc là bạn của anh mà. Bích Tuyền sung sướng gật đầu. Cô chỉ mong có một việc làm ổn định như thế thôi. Rồi trường học vào cuối năm lớp 7, Bích Tuyền hiểu không dễ tìm được việc làm. Từ nay, cô không phải đứng ở cả tư đường làm cái việc không giống ai. Để cho ông Lâm, vợ đi tu vào xe người ta, rồi nằm lăn vạ, nếu áo người ta đòi bồi thường. Đồng tiền dục nhã đó, đã nuôi cô. Này đã lớn, bất tùy không muốn sống bằng đồng tiền bẩn thiểu đó nữa. Nét rạng rỡ, hiện trên gương mặt xinh xắn, bỗng xôn xao trái tim đứt hiền. Anh đã thầm yêu cô, cô bạn nhỏ của mình, một tình yêu thầm lặng, nhưng lại lớn rộng theo ngày tháng. Điều làm anh vui sướng là nhìn thấy nụ cười trên môi cô. Này, lấy giùm tôi... Đang đói. Quân yên mặt, vì vừa nhận ra, cô gái hôm nọ tông vào xe anh, sau đó chào cô ta ăn vạ. Bích Tuyền cũng hết hồn, yên tinh tích. Dạ. Tại sao cô có mặt ở đây vậy? Dạ, tôi làm tập vũ ở đây. Sau này, cô đừng vào phòng tôi quét dọn. Ra ngoài, chuẩn bị cho tôi ly cà phê đẩy khách. Dạ. Bích Tuyền lui ra, không quên kết cửa lại cẩn thận, song trong lòng ấm ức. Anh ta làm gì, phải dặn cô cẩn thận. Anh ta xem cô là người xấu. Mãi suy nghĩ, Bích Tuyền xích đi tông vào một người, cô hốt khoảng đứng lại. Xin lỗi! Ủa, sao cháu có mặt ở đây vậy? Chủ nhân của chiếc phía hôm nào, vị chủ nhân hào phóng, Bích Tuyền vội cúi đầu chào. Chào cô! Dạ, cháu làm tạp vụ ở đây ạ? Vậy nữa! Thôi, làm tốt nha cháu! Dạ! Bà ta bỏ đi, Bích Tuyền còn ngẩn ngơ nhìn theo. Cô chưa thấy ai xinh như vậy, phải gần năm mươi. Là cái chắc, vậy mà vẫn xinh đẹp quyến rũ, làn da mịn màng trắng nõn nà. bất giác, Bích Tuyền nhìn lại mình, nếu có tiền, chắc chắn cô cũng xinh như thế. Rồi sực nhớ tới nhiệm vụ đi lấy cà phê, Bích Tuyền vội chạy đi. Chị hai, làm hai ly cà phê cho phòng giám đốc. Nói xong Bích Tuyền chạy đi, chị hai vội gọi giật lại. Tuyền, chị hai bận quá, em mang cà phê lên phòng giám đốc, dùm chị nghe. Không muốn quay trở lại căn phòng hát ám đó chút nào, Bích Tuyền ngần ngừ. Chị mang đi, em đang... Năm phút em thôi, Tuyện nhá, chị hai năng lý mà. Bích Tuyền đành thở dài gợt đầu. hay <cười> vậy thì chị nhanh lên. Nhận khay cà phê, Bích Tuyền đi trở lại phòng giám đốc. Cô gõ ba cái lên cửa, xong mới đẩy cửa bước vào. Vị chủ dân của chiếc ví hôm nào vui vẻ đón lấy hai ly cà phê. Cảm ơn cô nghe. Quân phải tay xua đuổi. Ba cà phê vào rồi, cô ra ngoài đi. Một lần nữa, Bích Tuyền nhìn Quân, bằng nửa con mắt. Anh ta đúng là vách lối. Ngày mai đừng có Hồng, cô vào phòng lao dọn, hay mang cà phê cho. Quân quấy cho tan được ly cà phê, đưa cho Bích Hà. Mời cô. Cảm ơn. Quân nè, sau này, nếu có thể cho nên giúp đỡ cô gái lúc nãy nha. Đó là một cô gái tốt. Quân bật cười. cười. Do đâu mà cô nói, cô gái đó là cô gái tốt vậy? Cô có biết hôm đó, cháu gấp đi gặp cô, ngay con hẻm vào nhò cô. Cô ta đã lao vào xe cho ăn dạ, ông bố ra nắm áo cháu làm giữ, cháu phải xị tiền ra mới yên. Người ta nói cho cháu biết, cha con họ dân diễn ra màn kịch đó, làm tiền không biết bao nhiêu người. Cô ta mà tốt, cô làm với ai rồi chăng? Bà Bích Hàng ngẩn người ra, Không có lý nào như vậy. Hôm đó, cho gió cô quảng lên khi đánh trời cái ví có bao nhiêu là giấy tờ quan trọng. tiền không thành vấn đề. Nhưng cô thấy đó cùng một người bạn đã mang đến nhà trả cho cô. Quân Mai Mĩa Có lẽ là do người bạn nhặt được có lòng tốt mang trả lại cho cô. Nếu là cô ta hả? Giấy tờ quan trọng bị ném xuống cống rồi. Còn đang định hỏi phòng dân sự ai đã nhận cô ta vào làm? Tốt nhất nên cho nghỉ việc con ghét những kẻ tham lam. Đối diệt, không nên đâu cháu ạ. Đôi khi gì quá nghèo, người ta mới như vậy. Nói như cô, cần tiền, sử làm bẫy sao? Thôi, hay gì cô mà cho cô ta cơ hội đi cháu. Bà Bích Hà quấy ly cà phê. Nếu con gái của cô còn sống, có lẽ con giàu, cây tuổi đó, đôi khi bất hạnh còn hơn cô gái đó. Một giọt lệ lại long nanh tràn ra trên đôi gò má mịn màng. Quân nhăn mặt. Nói đến em, cô lại khóc, đừng mà cô. Chứ, cho xem, về đứa đứa năm rồi, mà tung tích họ vẫn mù mịch. Gia như ba cô còn sống, nhất định ông phải biết, ông đã đưa con gái cô cho ai? Một người mẹ sinh con ra, chẳng được nhìn thấy mặt con. Ngay từ khi lọt lòng, cô cũng chưa kịp khỏe mạnh, đã bị đưa đi Nhật. 18 năm nay, có lúc nào trái tim cô, ngôi thương nhớ con đâu. Cho biết. Quân đứng lên, anh đi lại sau lưng ôm vai cô. Người con gái duy nhất của cha mình, số phận bà hẩm hiu, hôn nhân đổ vỡ vì quá khứ thời con gái. Bây giờ cô trở về tìm con, nhưng cuộc đời bên mông dâu bể, không dễ để tìm. Bất tuyên, cứu ba giới. Bích Tuyền còn đứng chờ xe bít tới, ông Lâm chạy lại, cứ ba Tuyền hơi. Nhiều người quay lại nhìn hai cha con. Phía trước, bọn đàn em tư thẹo hùng hổ chạy tới, bao vây hai cha con vào giữa. "Sao? Trốn nữa đi. Con nhỏ kia, còn 10 triệu nữa, mày định ngậm luôn hả?" "10 triệu cũ, giờ hai triệu mới nữa, tính luôn sao đây?" Bích Tuyền đau đớn nhìn cha. Ông hứa với cô bao nhiêu lần? Thế mà dẫn chứng nào tựt nấy, bọn tư theo hung dữ, bọn chúng nói là sẽ làm, chứ không hăm dọa xu. Nhưng làm gì cô có đánh số tiền đó để trả nợ. Cách tốt nhất là bỏ thành phố trốn đi. Trốn đi đâu khi một đồng một cắt cũng không có, rồi lấy gì mà sống. nam lấy cầm bích tuyển, tên đàn em hất mạnh lên. đến sao đây? Im là xong à? Bích tuyển quát mắt. Các anh biết là ba tôi không có khả năng trả nợ mà. Tại sao cứ cho mượn vậy? Lần trước, Mày trả gọn lành, Không phải mày có cây mỏ để đào à? Bích Tuyền nghĩ rất nhanh, Cô nói bừa, Được, Hai ngày nữa tôi sẽ trả, Thật không? Cho con mày mà nói xạo, Tôi chặt cái hai bàn tay quắm luôn đó, Bích Tuyền cắt, Tôi nói có là có mà, Được, Tôi cho mày hai ngày nữa, Không có là tôi chặt tay ông, Xe buýt đến, Mọi người lục đục lên xe, Nhưng Bích Tuyền không muốn lên, cô cúi đầu đi làm lũi, ông làm vội bước theo. còn hứa chắc chắn quá, bộ còn có tiền trả họ hả? biết tiền giận dữ. bà tưởng con đi lừa gạt, hàn cướp sao hả? ngày mai con lãnh lương, ba giờ con liệu thu xếp, trốn đi đâu? nếu không muốn họ chặt tay. trốn đi đâu? nhà đâu mà ở? ở gầm cầu. chính ba làm cho ba vợ con là kẻ vô gia cư mà. biết lỗi, ông Lâm không dám nói nữa. Ừ, thì đi. Bỏ cái chỗ làm này, bích tuyển tiếc. Nhưng còn biết làm sao hơn. Không tìm thấy ba cô, bọn tư theo dễ gì để yên cho cô. Đi đâu? Chính bích tuyển cũng chưa biết mình đi đâu. Tụi thân cô khóc hoài lên. Tại sao ba luôn nói gà con vậy? Ba đâu có gà con. Ba dây tiền là để có vốn đi ban giá số. Tụi ranh con ăn cắp giá số của ba. Rồi ba đổi dây số cao nữa. Vậy là... Mắc nở, tuyền ạ, hãy cha con mình về Vĩnh Long đi con. Đi đâu xa dữ vậy, cai quen ở đó. Ông làm bối rối gãi đầu. Thật ra, con đâu phải là con của ba. Bích tuyệt sự sốt, Bà nói gì vậy? Con là con nuôi của ba. Hồi đó, ba làm thuê cho nhà ông tỉnh trưởng Vĩnh Long. Cha làm lớn, đứng đầu tỉnh, nhưng con gái lại yêu một sinh viên kẹo. Cô ấy có mang, sinh ra con. Ông ta đâu có cho nuôi. Đưa cho bà, bảo bà đi cho biệt tâm biệt tích. Bà và mẹ lấy nhau năm năm, vẫn không có con. Thấy còn dễ thương quá, nên giữ lại nuôi. Rồi giọt lên Sài Gòn. Ai già mẹ con lại bỏ ba chết sớm. Buồn quá, ba mơ xa đã hư hỏng. Bích tuyển cứ nhìn ông Lâm. Cô là một đứa con bị từ chối và được sinh ra như thế đó, như một cú sốc đánh của xuống tận cùng, bích tuyền phục chạy đi với cõi lòng đau đớn, tan đát. két, quân thắng gần như lết bánh nhưng không còn kiệt nữa, chiếc xe quanh hất tung vào người đang chạy phía trước, run rẩy, quân bờ cưỡi xe bước xuống, người đi đường bu lại, báo, báo từ người vừa bị xe quân tông phải, đúng hơn là cô ta đã đâm đầu vào xe quân. Anh cúi xuống nhìn, sao lại là cái kẻ đáng ghét này? Liệu cô ta có lại giả đò? Chắc không phải là giả đò. Máu đỏ chảy trên đường. Một người nào đó nói to lên. Máu chảy nhiều quá, mau đưa đi bệnh viện. Quân vội bế sốc bích tuyền để đưa lên xe của mình, lái đến bệnh viện. Bích tuyền tỉnh lại, cô mở mắt ra, nhưng một cảm giác đau, làm cô gian mặt. Đau quá. Tiên trần của cô, đánh thức quân, Quá mệt mỏi, anh vừa ngủ thiếp đi. Bích tuyền dình quanh. Đây là đâu vậy? Bệnh viện, cô thấy trong người như thế nào? Đau lắm. Để tôi gọi bác sĩ. Cô thật báo hại, cứ về xe tôi mà tông dầu Bộ cô không còn chuyện gì làm, để kiếm tiền hay sao? Mà đem bản sóc của mình ra kiếm tiền vậy? Chết có ngày. Quân vừa mừng vì bích tuyền đã tỉnh, nhưng trong lòng bực bội. Cô ta làm lỡ chuyện của anh, mua kiếm tiền, Mà đi thí mạng mình, giống như kẻ đi không sợ súng. Mán một hơi, anh đi ra ngoài để gọi bác sĩ trực xuống. Bích Tuyền thử cửa mình, toàn thân cô đau như giận. Nhưng, cô đâu có đi mạng sống của mình ra kiếm tiền, Đó là ngày trước kìa. Chắc là ta ghét cô, càng ghét hơn nữa. Bác sĩ xuống khám lại cho bích Tuyền, Cô đã qua cơ nguy hiểm. Giờ nếu như cảm thấy buồn đôn hay đau đầu, phải báo liền ghen. Bích Tuyền nằm yên. Sao cô thấy mình chết hay sống, không còn quan trọng nữa. Người cha mà cô luôn yêu thương, dù ông làm cho cô khổ sở không ít, lại không là kẻ tạo ra cô. Cô được ra đời trong một mối tình vụng dại, giữa hai dây cấp sang hèn, và khi vừa sinh ra, là cô lập tức bị ban đi. Tôi sinh ra đời là như thế. bất tuyển chợt muốn nổi loạn như ngày nào, cô hay quậy trên đường phố, ngang tàng, ương bướng, làm xếp lũ nhóc trong hẻm. Quần pha ly sữa, anh lại gần Bích Tuyền. Tôi đỡ cô dậy uống chút sữa, cho khỏe nghen. Tôi dậy được, Bích Tuyền cô ngồi dậy, đau quá cô đành nằm lại. Quân đỡ dậy, anh đưa ly sữa vào miệng Bích Tuyền, uống đi cho khỏe. Cảm ơn, Bích Tuyền bưng ly sữa uống, xong đàm xuống. Anh đi về đi, không cần nói cho tôi đâu. Bà cô ở đâu? Tôi đi báo tin chồng ta biết. Bích Tuyền lắc đầu, thôi khỏi đi. Bích Tuyền dám mắt lại quân thu chọn mọi thứ anh lấy điện thoại của mình đưa cho bích tuyền nếu có gì cô gọi cho tôi số có ghi sẵn trong đó thôi khỏi anh cất đi tôi không muốn anh bận lòng cho tôi thật tình trước đây tôi và ba tôi đã kiếm tiền như vậy nhưng một năm rồi tôi cũng đã lớn và hiểu cái nào nên làm cái nào không nên làm tôi vô tình tông vào xe anh chứ không cố ý bắt anh đền tiền đâu bích tuyền kéo gối đẩy mặt quân không thể biết Lại sao chiếc gối đậy đó Bất Tuyền đang khóc Những giọt lệ tuổi thân ai oán Còn nhỏ Đi đâu mà không về Lần đầu tiên Bất Tuyền không về nhà ban đêm Ông Lâm Bọn cảm thấy trống trải và lo lắng Bữa nay cái gì bắt bảo cai tra ra một sự thật không nên nói Điều đó có thấy ông là cánh nặng của nó Bỏ đi luôn không về với ông nữa Cũng lần đầu tiên Ông Lâm mua rượu về rót đầy ri Nhưng lại không muốn uống mà ngồi ngẩn ra. Một tiếng đồng ở cửa, cũng làm ông gỡ Bích Tuyền dậy. Ông rên thầm trong cổ họng. Tuyền à, mày đỡ bỏ ba đi luôn sao? Ba nuôi mày, lúc mày còn trỏ hỏng đó con. Mày trả hơn nuôi dưỡng, như thế là đủ, vô nữa là khác. Nhưng đã là cha con, sao không lo lắng cho nhau được hả con? Hơn 2 giờ đêm, ít Tuyền vẫn không về. Ông Lâm cứ đi ra đi vào, Hay là nó sang nhà hoa châu? Mặc thêm áo vào, ông Lâm đi sang nhà hoa châu. Ông rụt rè gõ cửa. Cháu ơi, có biết tuyển ở đây không vậy? Bà Thịnh trở mình quát vọng ra. Không có, ở đâu có cái kiểu, đi tìm con gái lúc nửa đêm vậy hả? Xéo! Thất thiểu, ông Lâm quay về nhà. Nhưng ơn hay, và mở cửa. Mới lúc nãy đi, ông khóa lại kia mà. Hay là ăn trộm? Trộm vào nhà có cái gì đáng giá đâu mà cho. Chỉ có bích tuyển thôi. sung sướng, ông chạy danh vào. Đúng là bích tuyển. Đầu cô, cuốn băng trắng. Cô đứng nhìn ông Lâm im lặng. Ông Lâm mừng cuốn miếu máu. Bà tưởng mày đi luôn. Suốt đêm bà không ngủ được đi tìm mày. Đầu làm sao mà cuốn băng vậy con? Buồn đợi quá. Nên ông vào đầu xe. Ai ngờ hổng chết. Ôi, còn đôi bỏ cái nghề này rồi mà. Nguy hiểm lắm con ơi! Nước mắt ông Năm, dạng dụa, thương quá, bích tuyền xài vào lòng ông. Ba, mình về Vĩnh Long hả ba? Ừ, đưa con muốn thì cho con mình đi. Ba, bà chụp với con một bức ảnh nghe. bây giờ khuya rồi, tìm ai mở cửa mà chụp. mà sao, khi không mày lại đòi chụp hình, bộ mày muốn bỏ ba thiệt hả con? Đâu có, con mới rủ ba về Vĩnh Long mà, ba biết không? Điện thoại con cầm, có chức năng chụp ảnh, con muốn cha con mình chụp một tấm, đào dời cha con mình có xa xỉ vậy đâu. Ông làm hớn hở. Vậy hả? Chụp đi con. Con tháo băng trên đầu cái đã. Điện thoại này, người ta đưa cho con, nhưng con không tham đâu. Ngày mai đi anh ảnh, cho con mình ra, con sẽ trả lại cho người ta. Hừ, còn đó gì ba cũng nghe hết. Chỉ cần bích tuyển về đại ông Lâm mượn quấn. Bây giờ con chuột chạy qua, Bích Tuyền đỡ con mèo, ông cũng ừ luôn. Ông Lâm cười hì hì, gương mặt rạng rỡ, để cho Bích Tuyền chụp ảnh mình. Bích Tuyền nghịch ngợm đưa điện thoại lên, tu hình ảnh của mình và cha. Dẫu cho ba là người xấu đối với mọi người hay với xã hội, nhưng với Bích Tuyền, cha vẫn hơn tất cả. Kể tạo ra cô ruột ra máu mủ mà họ còn vứt bỏ, còn ba Ông vẫn nuôi cô trong hoàn cảnh nghèo khó. Bao nhiêu đó đủ để Bích Tuyền tha thứ tất cả cho ba mình. Bích Tuyền Quân ngẩn ngơ nhìn cái giường trống không. Mới tối qua cô cần nằm trên cái giường này. Thế mà sáng nay chiếc giường trống không hay là cô ta đã trở bệnh nặng đêm qua và đã chết. Ý nghĩ này làm quân hoảng sợ vội quay ra đụng vào quy tá đang đi vào Quân chụp lấy vai của y tá, nói như không ra hơi vì sợ. Cô ơi, cô đã ở giường này đâu rồi? Cô ta bỏ bệnh viện đi rồi, không sao cả, có lẽ đã khỏe. Quân thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng một chút âu lo trong lòng. Sao cô ta không chịu nằm lại bệnh viện để theo dõi? Lỡ như xảy ra biến chứng thì sao? Dừng đi về, thì có lẽ cô ta đã khỏe. Công việc cuốn hút Quân sau khi rời bệnh viện, mãi đến chiều. Anh mới trở về công ty, cô trợ lý đưa cho Quân điện thoại. Bất tuyệt, nhờ tôi gửi lại cho anh. Quân cầm lấy điện thoại hỏi dồn. Cô ta đâu? Ngày đây đã đi làm phải không? Dạ không, lãnh được buổi trưa. Cô nói với phòng dân sự, xin nghỉ việc. Nghỉ việc? Tại sao nghỉ? Cô bảo phòng dân sự mang lý lịch của ta cho tôi. Dạ. Cô trợ lý lại lùng nhìn Quân, không hiểu sao anh lại quan tâm đến cô tạp vụ tầm thường anh thích con bé đó chăng không thể nào ăn mặc nghèo nàn cò cư xử lũ mảng như dân bụi đời ngoài đường phố cô quay đi với bao ý nghĩ vẫn là câu hỏi lý lịch vặn vẹn mấy chồng địa chỉ nhà là cái mà quân cần anh vội vàng lái xe đến nhà bích tuyền quân tìm không mấy khó nhưng căn phòng đóng cửa cài ổ khóa bên ngoài bà chủ nhà trọ nhìn quân tò mò câu tìm ông lâm Hay cô Bích Tuyền vậy? Dạ cả hai, bà biết họ đi đâu không? Dọn đi rồi, gặp lắm, không biết đi đâu. Dọn đi. Lại một lần nữa, cuộc sợn sốt, bỗng dưng anh thấy mình như mất mát cái gì. Bích Tuyền là người xấu hay người tốt? Ngày hôm qua, anh kết tội cô tông vào xe anh để ăn vạ. Nhưng cô có bắt đền anh đâu, đã như vậy còn gửi trả điện thoại lại cho anh. Sựt nhớ, quân mở điện thoại ra khởi động máy. Anh bất ngờ vì bên trong, phần hình ảnh, khi bấm nút xem, hiện ra hình ảnh cha con Bích Tuyền. Cô cười nghịch ngợm, ngã vào lòng cha mình, bỗng dưng có cái gì đó, thật xúc trọng trong quân, khi nhìn nụ cười của cô. Dường như, giống một người, giống ai, thì quân chưa nghĩ ra. Cất điện thoại, quân lái xe sang đường, đến nhà cô Bích Hà. Anh quân! Nước sau vòng cây nguyệt quế âm tầm, thanh gân nhảy ảo ra. Cô hù quân một cái, thấy anh giật mình, cô cười phá lên. <cười> giật mình phá không? Em về hồi nào vậy? Hồi sáng này, sao điện thoại hoài cho anh không được vậy? À, anh cho người bạn mượn điện thoại mới lấy lại. Bạn trai hay bạn gái vậy? Quân cười lãng qua. Em đến thăm cô hả? Ừ. Cô than là, vẫn không có một tin tức nào hết. Biển đời mênh mông, đúng là không dễ tìm, nếu như tìm được người đàn ông tên Lâm. Nhưng... Cô anh nói Biết anh ấy lúc còn trẻ Đã 18 năm con người cũng thay đổi dung mạo theo thời gian Bây giờ gặp lại Chưa chắc đã nhận ra Khó tìm quá nhỉ Thành gần mỉm cười Thân mật Ôm cánh tay quân Em định sẽ luôn không đi nữa Sao vậy Mua ba Lê Là niềm đam mê của em mà Thanh gần phùng phiểu Tại người ta nhớ anh mà Đúng là sự nghiệp quan trọng Nhưng anh cũng quan trọng không kém Xa anh rồi em mới nhận ra, em không thế nào sống mà không có anh, em dở luôn, anh có mừng không? <cười> cũng có. Cũng có của anh, gì mà miễn cuốn vậy? hờ vì anh không muốn em, phải hối hận, khi chọn giữa anh ra sự nghiệp. Người ta đã nói chọn anh mà, hơn nữa, 6 tháng ở Bắc Kinh, em học cũng khá nhiều, bao nhiêu đó đủ giống rồi. Thành gần cười khúc khích, rồi phục hôn vào má quân. Người ta nhớ anh, còn như, Anh chẳng nhớ gì đến người ta hết. Em không nhận ra rõ. Tính cách anh và em hoàn toàn khác nhau à? Lúc em đi xa, anh mới kịp suy nghĩ. Tình yêu của chúng ta chưa đủ lớn, để là của nhau. Anh đang giận em à? Không, anh nói thật. Như vậy bây giờ anh tính sao? Anh cũng không biết. Thanh Ngân dậm chân. Anh đừng cường như vậy, em tức chết đi được. Chúng mình cần có thời gian phải không? Để gặn lọc lòng mình, Anh đã yêu cô gái khác rồi phải không? Làm gì có, dù sao anh cũng đâu phải loại người dễ quên như thế. Câu nói dịu mát lòng Thanh Gân, Cương gã đầu vào vai anh mơ màng. Đúng là em chưa sẵn sàng để làm vợ, nhưng hai năm nữa, khi em có một chỗ đứng trong làng múa giải trí, em sẽ rời bỏ ánh đèn sân khấu để làm vợ anh một cách hoàn toàn. Quân cười nhìn lên cao, Thanh gần đã trở về, nhưng giữa anh và cô có thay đổi được gì đâu. Cô vẫn say mê, được đắm mình với anh đèn sân khấu. Thôi thì, hãy để cho cô tòa nguyện với những say mê của cô. Trong trái tim quân lại dấy lên ý nghĩ về Bích Tuyền. Chính anh cũng không hiểu, sao mình lại như thế? Cho mày chạy nè! Bích Tuyền nhảy ào ào. Cuối cùng, cô cũng chụp được chú ếch con. Mừng quýnh, cô dơ cao lên, hét còi ông Lâm. Ba, con bắt được con ếch! Hừ, giỏi lắm! Ông Lâm bật cười phá lên vì mặt mũi bích tuyền, lấm lên những bụm sình. Ông Tiêu, xem mặt muối con kìa, đúng là dân ruộng 72 phần đầu. Bích tuyền phụng phiệu. Ba cười con hả? 6. Vừa nói cô vừa mở cái đục, bỏ cần ớt mới bắt được, khẽ kêu lên. Ba ơi, nhiều quá, bữa nay cho con mình được một bữa thịt ớt no nê luôn. Ừ, thôi vậy đi con. Ba ơi, ba thấy gì không? Thịt ớt mà kho lên, ăn với sợi xanh, ngon bá cháy luôn. Không có bẻ xoài của người ta được đâu con, Họ bắt đó. Con hái một trái thôi. Ừ, một trái rồi về nghe, Ba giờ trước. giá. Bếch tuyền nghiêng đầu, Ngắm những cây xoài, Lùm tủng bên trong hàng rào kiểm cai. Những cây xoài, Trái sai quạt cả cành, Trông phát thèm. Xoài này mà chấm nước mắm đường, Tuyệt vời luôn. Đi lại gần hàng rào kiểm cai, Bếch tuyền vạch hàng rào chung vào, Cô chung qua không mấy khó, Để vào, và gần như mê đi trước vườn xoài trọng lớn. Bên kia mương là vườn quýt, những trái quýt vàng ươm, chồng muốn chảy nước miếng. Quên việc hái xoài, Bích Tuyện đi qua, cô với tay bẻ một trái quýt, lột vỏ ăn. Quýt ngọt thanh thao làm sao? Bích Tuyện ăn một trái, rồi một trái nữa, trái nữa, xong bẻ thêm hai trái trong lâm. Còn trong vườn từ đâu, sữa trộm tròn và phóng đến. Bích tuyền hoảng kinh, nếm hết mấy cái quýt, cò chân, phóng chạy đến hàng trào kẽm toàn chung qua, nhưng không còn kịp nữa, còn cho mực, cắn áo cô kéo lại, cây đầu gút quát như đùa. Mực, không được cắn người. Tiếng nói khá quen, bích tuyền quay phát lại, cô ngỡ ngàng kêu lên. ơ hay... Quân cũng vừa dẫn ra bích tuyền anh kinh ngạc. Sao cô ở đây? Còn vào vườn hay trộm quýt nữa. Bích tuyền giăng gió. Anh làm ơn bảo con mực, dạ anh giả cáo tôi ra coi, rách áo tôi. Con mực tinh nghịch, mồm cắn áo, còn cái đầu gút quá. Cây áo của bích Tuyền bước ra, tuệt. Mất đức vặt áo sao, quần phải cố nín cười quá con mực. Bỏ ra nào mực. Lúc này con mực mới thôi làm giữ, bích tuyển lườm quân. Xin mấy trái quýt ăn thôi mà. Con chó nhà anh làm gì giữ phát khiết, cắn rách cái áo của người ta, nhà dạo keo kiệt. Quân làm giọng đi. Cô chung vào giường nhà người ta, hái trọn quất, ăn xong còn định mang về. Xin đâu có nhiều dữ vậy. Cúi nhặt mấy trái quất lên, quân đưa cho bích Tuyền. Cầm đi, lần sau đừng có chung vào. Lúc đó chó cắn, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Mà này, vết thương trên đầu bữa đó, lành rồi hả? Dĩ nhiên là lành rồi, tôi mới về đây. Coi nhà ở đây à? Không, đi trốn nợ. Ba tôi còn nợ người ta, nợ để ra lãi. Lại để ra nợ, có trả hoài cũng không hết, kế thượng sách là trốn. Bích tuyển nói tỉnh bơ, khiến quân phải vì cười. Anh nhìn cô lại càng tức cười hơn. Quân đùi ngắn, áo bị rách lộm thợm, còn lắm lem bùng, nhưng trông cô đến tuyệt vời, vừa ngộ ngáo vừa duyên dáng. Thấy quân nhìn mình, Bích tuyển lùi lại. Sao, bây giờ cho tôi đi chưa? Ai lại chui hàng rào? Ra cổng trước mày dậy. Nán lại một tí, muốn ăn bao nhiêu quýt, bao nhiêu xoài. Tôi hái cho, đừng đi ăn cắp, có ngày bị cột vào góc cây, cho kiến dàn cắn à? Lần sau, tôi còn ăn trộm chắc là anh cột tôi vào cây, cho kiến dàn cắn vào. Chắc vậy. Bích Tuyền, quất quân một cái. Cho anh biết, chân tôi chạy nhanh lắm. Nếu không phải chung hàng rào, không dễ con chó quanh, cắn rách áo tôi đâu. Quân lắc đầu cười trừ. Cô đúng là đáo đỉ. Chưa vào tới nhà, bích Tuyền đã hét ồn ào. Ba ơi, cho ba cái này nè Ông Lâm nhô đầu ra Mày đi đâu dứa vậy con Ba chờ mày lâu quá Nên ăn cơm trước rồi Bích tuyển nhảy chân sáo vào nhà bếp Cô để bọc quýt và xoài lên bàn Ông Lâm kêu lên Ở đâu mà có nhiều dứa vậy hay trộm biên du đây Người ta bắt được Cột mày vào gốc cây con ơi Ai nói với ba con hái trộm Là ông giám đốc công ty của con cho con đó Giám đốc công ty đâu ở đây Mày sao dừa tôi con Bích tuyển trợn mắt. Ba này, con nói cái gì ba cũng nói con xạo. Thiệt đó, lúc nãy con chưa qua hàng rào, định hãy trộm một trái xoài thôi. Ai ngờ giàu rồi, mới hai bên trong còn một giường quýt nữa. Mày không hái trộm, sao áo rách dạt sao vậy? Kẻm cày móc hả? Ba im đi mà, để con nói cho ba nghe. Con hái trộm mấy trái, cây cái... còn cho mực to đồn nhảy ra. Con tưởng nó cắn con. Ai ngờ chỉ cắn cái áo. Cái ông giám đốc của con xuất hiện quá ra vườn cây đó qua ổn sau đó ông hái cho con. Bảo muốn ăn á thì xin, không được hái trộm, xấu. vậy là xui quá hơn hả? Dạ, ăn quất đi ba, ngọt lắm. Ừm, ông làm bóc quất ra ăn. Ông nhớ vườn cây đó là của nhà một người. Ông từng đi làm công ở đó mà, 18 năm, mọi thứ đều thay đổi. Những gương mặt lạ và ông chẳng thể vô duyên vô cớ mà đến đó nói hay hỏi cái gì ba ba đang nghĩ gì vậy lúc nãy còn nói dự trái cây đó là của ông giám đốc con dạ tên gì vậy con cũng không biết gió này nhưng ông giám đốc của con là cái người hôm đó con tâm vào ông đưa cho ba tiền đó một gương mặt lão quá. về quê đã hai tháng nhưng xem ra ông chẳng lần ra được gì ông tỉnh trưởng đi cải tạo rồi sang mỹ mất bên đó ông không sao tìm thấy Một gương mặt quen Ông làm tư lự Bếch Tuyền à Khăn giường đó Là của ngoại con ngày trước Còn cái tên của con Là do mẹ con tên Bích Hạ Nên ba đặt tên con là Tuyền Bích Tuyền Cô ấy sang giật, Chắc là lấy chồng ở bể luôn rồi Con không có mong Họ nhìn con đâu ba Cuộc đời con Chỉ có ba là người thân duy nhất 18 năm nay không có ba Con làm sao được như ngày đây. Còn những người đó Họ vứt con cho ba Cho một số tiền Xem như phủi bỏ, có còn đâu ba Ba đừng nhắc chuyện này nữa nghe ba Bích tuyển ôm vai cha Cô dũi đầu vào ngực ông Như thỏ còn bé Ông làm xúc động vỗ đầu cô Đi thắm rồi ăn cơm Mày không đói sao con Ba kho khô thịt ếch ngon lắm Bích tuyển vừa vui vẻ Giải chân sáo Ở đây cô và ba Không phải chạy trốn bọn tư thẹo Cũng không phải chạy gạo từng bữa Cô đi làm thuê Ai thuê gì làm đấy cũng sống qua ngày. đi đến ông giám đốc cũ của mình, Bích Tuyền cười thầm, anh ta cũng không đến nỗi ghét cô. buổi chiều, Bích Tuyền vừa đi ra trường thì gặp Quân đi tới, anh cười nhìn cô. ha, tôi đi tìm cô đó. dạ, chứ à? hồi trưa, cô nói cho con cô, ở đó nhà người ta, giữ rẫy phải không? hay là về giữ giường nhà tôi đi, tôi trả lương cho cả cô và ba cô. Bích Tuyền mừng quýnh, nhảy cái đuổi. Anh nói thiệt hay nói chơi vậy? Không sợ tôi hái hết quýt hả? Cô có hái cũng chẳng hết. Dường có vợ chồng anh tư dữ, nhưng không xảy. Cô và ba cô cứ đến ở đi. Coi người làm cỏ, bón góc cây, tôi trả lương không tệ đâu. Tôi biết, anh là loại người rộng rãi mà. Bất tuyển hồn nhiên phủ phai quân, như anh là bạn của cô vậy. Anh khỏi lo, cha con tôi giữ giường là không ai giàu được. Vậy ngày mai, dọn đến ngay. Tôi phải hỏi ý ba tôi nữa chứ Nhưng trăm phần trăm là nhận lời đó Vậy thì còn gì bằng Sáng đến đi Tôi còn ở lại Sẽ trả trước lương cho hai do con cô Yes sir Bếch tuyện gặp hai chân vào dao Chào quân theo kiểu nhà binh Khiến quân không khỏi cười Cánh diều giấy của ai Thả bay cao Hai cái đuôi bay lượng trên không Bụi trường già quê An bình và đẹp làm sao